Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ đọc cho bạn cuốn sách 4 chiếc ví của tôi à, Tác giả là bạn là Khánh Chi, đây là một trong những bạn trẻ mà mình rất ấn tượng Và bạn là người đang hiện thực hóa giấc mơ trở thành công chúa của các cô gái Và hôm nay mình rất là vinh dự được chia tặng cho cuốn sách này Và mình sẽ đọc lại cho bạn cái bí quyết của cô Làm thế nào với một cô gái nhỏ à, khá là trẻ À, nhưng mà cô đã có một người doanh nghiệp cho bản thân mình và khá là thành công Mình sẽ đọc qua một chút về những nhận xét của những người khác dành cho cuốn sách này Không biết cách kiểm soát túi tiền thì sẽ không có được tự do Đây là cuốn sách tuyệt vời về kỹ năng sống và làm chủ chính cuộc sống của mình Mà mọi bạn trẻ Việt Nam nên đọc Shin Taro Ito, giám đốc công ty xây dựng Watanabe, Nhật Bản Đã từng gặp gỡ và giao lưu với nhiều nhiều nhà kinh doanh trẻ, nhưng Khánh Chi là trường hợp đặc biệt mà tôi rất ngưỡng mộ. Với những suy nghĩ chiến chắn nhưng không xa vời, tư duy khởi nghiệp mới mẻ nhưng không mơ mộng, Khánh Chi đã tạo nên một luồng gió mới vào giới trẻ Việt. Cuốn sách bạn cầm trên tay có ngôn ngữ trẻ trung dễ thẩm thấu, không hề giống bất kỳ cuốn sách kỹ năng khô khan nào trên thị trường. Với nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển khả năng con người, tôi tin tưởng cuốn sách sẽ là viên gạch đầu tiên để bạn xây dựng con đường riêng của mình một cách hiệu quả nhất. Đây là lời nhận xét của chuyên gia kinh tế diễn giả Martin Phạm. Và có thể xem hình của cái chi ở đây, rất xinh đúng không? À, nickname là Chia Tung Tăng, ngày sinh thôi nhé. Đây là câu là giám đốc điều hành công ty cổ phần Dio Việt Nam. Cô sáng lập chuỗi cửa hàng trang phục hóa trang và biểu diễn Chia Cosplay từ năm 2007 khi mới 17 tuổi. Được mệnh danh là nữ hoàng cosplay Việt Nam với nhiều bộ ảnh đặc sắc. Cô nhận nhiều giải thưởng và được báo chí nước ngoài, lẫn trong nước khen ngợn. Mình cũng nhờ mấy bộ váy mà thuê ở chỗ Chia và khá là... mình thấy rất là ưng. Uhm và chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Tôi sẽ không khuyên các bạn những lời sách vở, hãy tiết kiệm tiền cho tuổi nghỉ hưu hay học cách tiêu dưới mức thu nhập bạn đang có, thậm chí hãy sống thật giản dị và đơn giản. Ồ không. Tôi là một người phụ nữ thích hưởng thụ và muốn được trẻ muốn nhiều trải nghiệm nên tôi sẽ sống hết mình từng ngày từng giờ cũng như liên tục mua sắm du lịch tụ tập bạn bè. Dĩ nhiên tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm để nếu chúng ta phải hóa sự Tuy nhiên, tuy nhiên, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm để nếu chúng ta phải hoãn sự sung sướng trước mắt lại, để đón sự sung sướng tuyệt vời hơn, thì phải làm thế nào cho đúng. Tất cả đều có thể đầu tư, sự sung sướng cũng vậy. Và sẽ làm sao không cần phải nghĩ ngợi nhiều mới có thể chơi hết mình. Đây là quyển sách bạn cần, tôi chắc chắn là vậy. Cảm ơn mẹ, người thầy đầu tiên của con. Cuốn sách được viết để tặng cho tất cả bạn bè và người thân, những người tôi vô cùng yêu quý. Mình rất yêu quý các bạn nên mình sẽ đọc cuốn sách này cho các bạn. Mục lục. Để suối tiền của bạn không bao giờ cạn nước. Những con người sợ tết. Phần 1, Bốn chiếc ví của tôi. Thứ nhất, chia tiền bạc của bạn thành bốn phần. Thứ hai, đừng ngại ghi chép, hãy biến nó thành điều thú vị. Thứ ba, ví đồng. Thứ tư, ví bạc. Thứ năm, ví vàng vì kim cương phần 2 yêu thương bản thân đúng cách một bạn xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời hay hiểu rõ bản thân mình. ba tôi nên bắt đầu từ đâu 4 hành động bất chấp sự phán xét năm thoải mái hưởng thụ thành quả mình làm ra phần 3 thay đổi cái nhìn về tiền bạc một chúng ta có cái nhìn sai lệch về tiền bạc từ nhỏ 2 Giữ được thành quả mình làm ra là nghĩa vụ của tất cả mọi người 3. Muốn hạnh phúc thì kinh tế phải vững 4. Sự đánh đổi, mất lớn, được lớn phần 4. Ứng dụng nguyên tắc 4 chiếc ví vào cuộc sống 1. Giảm đầu ra cho ví đồng bằng nhiều cách 2. Trao cho ví bạc những kế hoạch khả thi 3. Sử dụng ví vàng, cẩn trọng và linh hoạt 4. dự với kim Giữ ví kim cương được an toàn Và lời kết là chúng ta sẽ đạt đến sự tự do Ở đây có bao nhiêu người muốn tự do giữa tay Để suối tiền của bạn không bao giờ cạn nước Bạn nghe rõ không nhỉ? Mình nghe, đeo tay nghe cho chắc chắn Giữa tay mẹ giữa tay ạ Để suối tiền của bạn không bao giờ cạn nước Đây không phải cuốn sách dạy kiếm tiền Mục đích của cuốn sách này không phải dạy bạn tiết kiệm tiền, mà mục đích của nó là giúp bạn sử dụng tốt nhất khoản tiền bạn đang có. Bản thân tôi không phải là người có thu nhập cao, nhưng những giá trị vật chất đang sử dụng và đời sống tinh thần của tôi tương đương với những người có mức thu nhập gấp 4 đến 5 lần mình. Tất cả đều nhờ cách quản lý tiền bạc khôn khéo và hợp lý. Bạn đã bao giờ vướng phải cảnh nợ nần? Bạn đã bao giờ bị một tai nạn nghề nghiệp, trời ơi đất hỡi, tự nhiên dáng xuống công việc của bạn? Bạn đã bao giờ đau khổ vì không có tiền nộp viện phí cho người thân? Mẹ ơi! <cười> Mẹ mình vừa bị tai nạn xong. À, bạn đã bao giờ không dám về quê ăn Tết? Vì đơn giản là bạn không có tiền. Bạn đã bao giờ tự hỏi tiền cả năm ta chăm chỉ làm lụng đã trôi về đâu? Bạn cho rằng thói quen đi chết thu chi. Hay những từ ngữ mỹ miều, quản lý dòng tiền, đầu tư chỉ dành cho những người giàu có hay những người đứng tuổi. Tôi sẽ chia sẻ với bạn những quan điểm và cách thức tôi quản lý tiền bạc của mình hơn 10 năm qua. Tôi xuất thân từ một gia đình kiểu mẫu, có bố mẹ là công chức nhà nước, không dư giả. Tôi tới thời điểm này đã là một cô gái 27 tuổi, có thu nhập đủ độc lập và phục vụ đời sống tinh thần phong phú. Tôi không giàu có, cũng chưa tạm tới chạm tới nước thang thành đạt. Nhưng cách quản lý tiền bạc đã giúp tôi vượt qua sóng gió trong công việc khi mà bạn bị dồn đến đường cùng và không một ai có thể giúp bạn. Cách bạn quản lý tiền bạc của mình sẽ là một thói quen tốt không chỉ trong công việc mà nó còn len lỏi vào từng hoạt động chi tiêu mua sắm dù là nhỏ nhất của bạn. Tôi có ý thức sâu sắc được việc khi suối tiền của bản thân còn chưa đủ ướt chưa đủ ướt những viên đá hai bên bờ thì việc nuôi những chú cá khôn lớn tung tăng bơi lội là điều không thể tôi không cho phép mình dựa dẫm ỉ lại vào gia đình những người sẵn sàng đang giang đôi tay bao bọc tôi để tiêu cạn những giọt nước cuối cùng của con suối tiền bạc và các bạn có người còn phải mang trên vai gánh nặng của những thành viên khác trong gia đình càng phải tạo cho mình một thói quen quản lý chi si tiêu chia nhỏ dòng tiền một cách hiệu quả và chặt chẽ nhất tôi không phải là một người quá sòi sang Nhưng tôi muốn dùng những kinh nghiệm của tôi để chia sẻ phân ưu với các bạn một phần gánh nặng. Cuốn sách này không phải những lời khuyên sáo rỗng bằng lý thuyết xa vời hay những cụm từ to tát. Tôi sẽ cố gắng diễn đạt bằng cách xúc tích nhất, dễ hiểu nhất và gần gũi nhất. Những con người sợ Tết Bạn có sợ Tết không? Tôi viết những dòng này khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Tôi ngồi đây khi bản thân rũ sạch nợ nần và nhiều dự định ấp ủ trong năm mới. Tôi quyết định viết cuốn sách này khi nhiều người bạn mà tôi yêu quý đang vướng vào vòng xoáy luẩn quẩn của chuyện tiền nong, đặc biệt khi Tết về trở thành một gánh nặng, một nỗi ám ảnh khó khăn với họ. Những ngày cuối năm, trên Facebook đầy dậy những bức ảnh khoe thành quả lao động của bạn bè trong cả năm qua. Bản thân tôi cũng vậy, tôi không cho rằng hành động đó là xấu, nhưng vô tình trong niềm vui sự tự hào của người này sẽ tạo áp lực và sự tự ti cho người khác. Tôi rất đơn giản để nhận biết những ai sợ Tết trong list bạn bè của mình. Họ không ắp ảnh thứ Tết, không ắp ảnh ăn uống, mua sắm Tết, cả những status than thở không liên quan gì đến Tết cả. Tôi tranh thủ một tuần trước Tết gặp gỡ những người bạn cả năm qua chưa kịp gặp mặt, hỏi han những câu chuyện muôn thuở về cơm áo gạo tiền. Càng trải qua nhiều cái Tết Tôi cả nhận thấy câu chuyện về niềm đam mê, về ước mơ, về một sự định lớn với bạn bè càng xa vời. Thay vào đó, đa phần họ than phiền về đủ thứ, con cái, công việc, xếp khó tính, đối tác khó chịu, giá cả leo thang, chung quy xoay quanh cuộc sống vật chất chưa được đầy đủ như ý muốn. Cách đây vài ngày, một cô bạn gọi điện cho tôi với tâm trạng ậu giàu dĩ, mẹ cô ốm. Cần một khoản viện phí tương đương 3 đến 4 tháng lương của một người làm văn phòng, dự án kinh doanh của cô trong năm đổ bể và cô không biết phải làm sao khi những người làm cùng quay lưng bỏ đi trong vánh. Tôi trả lời không chỉ có mình cô lâm vào tình trạng như vậy, rất nhiều bạn bè của tôi cũng đang đối mặt với dòng suối tiền cạn khô. Một cậu bạn của tôi buôn đồ xuất khẩu từ Nhật à, đang bị hải quan giữ hàng. Một cậu bạn khác lại đang lo lắng vì cuối năm hàng tồn nghĩ quá nhiều, không đủ say vòng vốn Bạn có thấy những câu chuyện trên quen thuộc? Những người bạn của bạn hay chính bản thân bạn đã rơi vào tình huống trên? Tiền không phải là tất cả, nhưng đối với tôi, nếu không có đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cuộc sống thì thật là bất hạnh. Tôi sinh ra vốn là một tiểu thư của một gia đình khá giả, có học thức. Mẹ tôi là kế toán ngân hàng và bố tôi là một kiến trúc sư yêu nghề. Cuộc sống của tôi rất êm đềm, ngập trong hạnh phúc, nhưng bước ngoặt đã xảy ra khi công trình xây dựng lớn mà ông nhận thầu gặp sự cố nghiêm trọng vào năm tôi 8 tuổi. Một đứa trẻ học lớp 3 như tôi bấy giờ cũng lờ mờ hiểu ra, dù bố mẹ không bao giờ chia sẻ vấn đề này với tôi trong suốt nhiều năm sau đó, tôi nhớ căn nhà 4 tầng rộng lớn, nhớ cả chị giúp việc có mái tóc dài qua mông tên là Lan mà tôi hay bắt nạt, nhớ căn phòng riêng đầy ấp đồ chơi nhớ những lớp học ngoại khóa về mỹ thuật và karate. Sau biến cố, tôi và gia đình chuyển về ở với ông. Tôi bắt đầu phải làm việc, nhà từ nấu cơm, rửa bát, lau dọn đến không có nổi không gian riêng tư. Tôi chia sẻ giường với ông, bàn học được kéo một khoảng nhỏ trong phòng khách, kiêm luôn phòng ăn vốn đã chật chội. Dù gia đình cố bùi đáp cho tôi bằng tình thương và sự quan tâm, nhưng với tâm hồn của một đứa trẻ, tôi thấy thật thiếu thốn và mặc cảm với bạn bè. Đã qua những năm tôi và gia đình sống trong cảnh không hề có tiền tiết kiệm, Tết về không dám mua sắm nhiều hơn việc đến siêu thị bóc loại kẹo, bánh hạng 2, 3. Tôi vẫn nhớ cảm giác của một đứa nhóc cấp 1 trong tôi phân chia nhà giàu, nhà nghèo bằng loại kẹo, bánh, mứt, ô mai trong dịp Tết. Nhà nào bày những đồ ăn, ăn vặt thật ngon mấy khách là nhà giàu, còn gia đình tôi ắt hẳn được xếp bên đấy còn lại. Gia đình tôi đã từng là một tấm gương đáng ngưỡng mộ trong câu chuyện của, họ hàng, của hàng xóm, nhưng chỉ vì một biến cố, tất cả đã thay đổi. Tôi nhận ra ai cũng muốn học cách kiếm tiền, nhưng giữ tiền như thế nào cho thông minh và hiệu quả thì chẳng mấy ai bận tâm hay làm cho đúng. Những điều sau đây tôi chia sẻ không hề là cách tiết kiệm đến mức hà tiện mà ngược lại. Có thể nó là cách giúp bạn có được sự ổn định về tài chính và vẫn đảm bảo những nhu cầu về vật chất và tinh thần phong phú phần 1. bốn chiếc ví của tôi thứ nhất chia tiền bạc của bạn thành bốn phần người thầy của tôi chính là mẹ mẹ dạy tôi những kinh nghiệm đầu tiên về quản lý tiền bạc bằng cách mua cho tôi một con lợn đất mẹ dặn mỗi khi tôi được người lớn cho tiền không được mua linh tinh mà hãy bỏ vào lợn khi tết đến sẽ đập lợn để mua những thứ to to và thứ to to đầu tiên tôi mua được bằng tiền nhất lợi là chiếc xe đạp giống mình ha Không biết có ai đi phá xe như tôi không vì mỗi năm tôi lại phải thay xe đạp mới. Về sau tôi cảm thấy không thỏa mãn chỉ với việc được mua xe đạp mới mà còn muốn nhiều thứ hơn nên tôi tự ép bản thân phải bỏ vào lợn đất nhiều tiền hơn. Khi bạn không còn là đứa trẻ chỉ thích kẹo và chuyện tranh thì một chú lợn đất để đập vào dịp cuối năm là không đủ. Bạn cần chia lượng tiền của bạn thành 4 phần. Xem hình ảnh nhá. Đây là ví đồng, ví bạc ví vàng và ví kim cương, ví đồng, cất giữ lượng tiền dành cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày như ăn uống, xăng xe, điện thoại, hóa đơn điện nước, thuê nhà, nếu có đóng tiền học con cái, đây là chiếc ví bạn sử dụng hàng ngày, có khi hàng giờ, là chiếc ví tiêu tốn của bạn nhiều nhất. ví bạc, cất giữ lượng tiền dành cho những nhu cầu mua sắm vật chất, giải trí tinh thần cao hơn mức thu nhập bình quân hàng tháng của bạn. Ví vàng, cất giữ lượng tiền tiết kiệm mà bạn có thể dùng nó để đầu tư kinh doanh, mua bảo hiểm có vốn làm ăn. Ví kim cương, cất giữ lượng tiền phòng biến cố mà bạn không được phép đụng đến cho bất kỳ nhu cầu nào của bản thân. Chiếc ví này thường rất dễ nhầm lẫn với ví vàng. Những chương sau tôi sẽ giải thích kỹ hơn về tác dụng của từng chiếc ví và ví kim cương đã cứu, đã cứu sự nghiệp của tôi như thế nào. Cuốn sách này không chỉ dành cho dân kinh doanh hay người lớn tuổi, tôi muốn bất kỳ ai gặp rắc rối về quản lý tiền năm đều có thể đọc nó rõ ràng, nhất là cho lứa tuổi 15 cộng. Tôi sẽ không gọi bốn phần ấy bằng những cái tên như tài khoản đầu tư, tài khoản hưởng thụ, mà đơn giản là ví đồng, ví bạc, ví vàng và ví kim cương. Hãy đặt tên cho bốn phần ấy bằng bất kỳ tên nào mà bạn muốn, hoặc là bạn có thể đặt tên khác. Thì bạn. Phía trên là tổng quát về bốn chiếc ví chắc hẳn sẽ nhiều bạn cảm thấy khó hiểu và không khả thi nhiều bạn sẽ nghĩ lượng tiền của tôi quá ít chưa đến cuối tháng đã chẳng còn xu nào thì tiền đâu bỏ vào bốn chiếc ví chứ nếu bạn đang nghĩ như vậy thì bạn càng phải đọc hết cuốn sách này đấy lượng tiền bạn bỏ vào mỗi chiếc ví là khác nhau tùy từng thời điểm nó không phải là một công thức toán lấy 100 chia cho 4 bằng 25 phần trăm có những năm tôi không hề bỏ được vào ví kim cương một đồng nào ví vàng thì cạn gần hết, và hẳn nhiên phí bạc, và đồng tiền nào vào và tiền ra đi cũng liên tục. Chúng ta không thể giữ cho bốn chiếc phí luôn đầy, hay số tiền trong ví luôn bốn chiếc phí luôn tăng, dần tăng dần. Nếu tiền trong bốn ví luôn tăng theo thời gian, thì ác hẳn tôi sẽ gộp chúng thành một. Cần gì phải chia phức tạp lượng tiền ra thành bốn khoản khi mà công việc của ta luôn luôn tốt chứ? Hẳn là vậy, chẳng nhưng chẳng ai... Trong suốt cuộc đời công việc luôn luôn tốt cả, tôi có một cô bạn xinh đẹp, người ta biết đến cô như một nhà thiết kế thời trang trẻ đầy tài năng với lượng tiền kiếm mỗi tháng hàng trăm triệu. Nhưng đến hẹn lại, lại lên cứ đến cuối năm tết về, cô ấy lại lâm vào tình trạng hết tiền, tiền của cô ấy chưa được thanh khoản xong, số còn lại ngập chìm trong các dự án đầu tư khác và cô bực bội không thể mua những thứ mình cậy mình thích dù nó hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của cô, cũng như nhiều người khác. Cô chỉ có ví đồng và ví vàng. Nếu như cô chia tiền cho chiếc ví bạc, ác hẳn là cuối năm cô sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, không coi trọng vấn đề quản lý tiền bạc, thì dù bạn có kiếm tiền giỏi thế nào, vẫn sẽ đau đầu với vấn đề tiền đâu đầu tiên. Còn nếu bạn chỉ là sinh viên, thậm chí là học sinh cấp 3, với thu nhập từ việc làm thêm hay tiền tiêu vặt từ bố mẹ thì sao? tôi tin về những người có máu kinh doanh trong người hay ý thức muốn có một cuộc sống độc lập không phụ thuộc thì còn trẻ tuổi bạn cũng nên cho mình có cho mình ba chiếc ví ví đồng ví bạc và ví vàng ví kim cương sẽ nên xuất hiện khi bạn tìm được hướng đi và khát khao cho sự nghiệp khi bạn bắt đầu dùng tiền ở ví vàng để đầu tư để kinh doanh còn đối với những bạn không tham gia hoạt động kinh doanh đầu tư thì vẫn nên có ví kim cương tôi sẽ giải thích kỹ ở các chương sau Tôi bắt đầu kiếm tiền, chứ không muốn chỉ tiết kiệm tiền ở tuổi 17 khi những nhu cầu mua sắm của tôi lên cao. Những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được bằng việc mở một shop, may trang phục, à, hóa trang, đồ cosplay online. Năm 2007, vẫn chưa nhiều người dùng Facebook. Tôi quảng cáo trên các diễn đàn về truyện tranh, cosplay group và nhận được đơn hàng đầu tiên. Khi khách hàng đặt cọc chiếc cho tôi 70% giá trị sản phẩm, tôi sẽ đi lùng những mối vải rẻ và đẹp rồi mang chúng sang bên thợ may. Những đơn hàng ngày một nhiều lên, cầm đồng tiền mình vất vả kiếm được, tôi không đành tiêu hết. Tôi để phân nửa số tiền ra một chiếc ví khác. Chiếc ví này giống như con lợn đất mẹ tôi mua cho tôi ngày bé. Và vậy là ở tuổi 17 tôi đã có chiếc ví đồng và ví bạc. Ví đồng tôi dùng để mua quần áo, son đi ăn vặt cùng bạn bè. Ví bạc tôi cứ cất đấy, thích thú nhìn nó như con lợn con đang đéo lên từng ngày. Tôi không ngờ từ những lần nhét số tiền ít ỏi, chỉ 1, 200 và ví bạc, mà 2 năm sau tôi đã đủ tiền mua chiếc xe máy đầu tiên. Tôi vẫn nhớ giây phút ngỡ ngàng của mẹ khi tôi nhờ tôi nhờ mẹ dắt ra tiệm Honda đầu phố nơi gia đình tôi sống. Nếu hồi đấy tôi sở hữu một con smartphone sành điệu, chắc chắn tôi sẽ chụp một bức ảnh với chồng caption Đây là thành quả của những tháng vất vả trên con xe đạp thống nhất của mình Mình mệnh thổ, hợp màu đỏ nên chọn em nó Waste đỏ đỏ đun quyến rũ Bức ảnh này của tôi sẽ thu hút nhiều like và comment lắm đấy Đó là tôi của cách đây 8 năm chưa dùng Facebook và cực kỳ tự hào với thành quả đầu tiên Tôi vốn là đứa nhút nhát và tự ti nhưng đây chính là bức hoạt đầu tiên để tôi lột xác thành một con người tích cực hơn rất nhiều Ngay từ những đơn hàng đầu tiên Tôi đã ghi chép vào số cẩn thận. Tôi thích nhìn những con số mình kiếm được. Nó chính là phản ánh chân thực nhất sức lao động tôi bỏ ra. Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ những ghi chép đó. Lại đơn hàng đầu tiên của tôi là 60.000 đồng. Cách đây 9 năm, nó vẫn không phải là một con số lớn, nhưng nó lại là thành quả công việc tôi làm và nó xứng đáng được lưu lại trên giấy. Tháng đầu tiên, tôi mở shop online không có khách, Tháng thứ hai, tôi kiếm được 245.000 đồng. Tháng thứ ba, tôi kiếm được 410.000 đồng. Cứ như thế, con số nối tiếp con số đi lên và số tiền luôn được chia làm hai phần. Một phần cho về ví đồng để phục vụ nhu cầu chi tiêu hàng ngày của tôi. Phần còn lại cho vào ví bạc để dành cho một thứ to lớn hơn. Bạn đã có mấy chiếc ví của mình? Ví đồng, ví bạc, ví vàng hay ví kim cương? Chỉ trừ khi bạn chứng tỏ mình có thể quản lý những gì mình đang có. Bằng không, bạn sẽ không có thêm chút gì. Thứ hai, đừng ngại ghi chép, hãy biến nó thành điều thú vị. Vương, người bạn thân của tôi, là một anh chàng bảnh trai với chiều cao 1m8, cộng thêm sự tư vấn nhiệt tình nên shop giày online của anh bán rất chạy. Ở những năm đầu tiên, anh cũng như đa số người tôi quen đều rất lười ghi chép. Vương cho rằng đây chỉ làm công việc làm thêm tại nhà, Không chi phí phát sinh như tiền thuê nhà, tiền nhân viên, tiền an ninh. Tất cả tiền ra, tiền vào đều thông qua tay anh. Không lẫn đi đâu được nên anh không hề ghi chép. Thậm chí anh không biết chính xác lượng giày mình có ở shop hay một tháng tổng thu lãi dòng của mình được bao nhiêu. Cứ chờ hàng vơi quá nửa, vừa lại gom tiền nhập hàng mới. Mọi việc vẫn cứ bình thường nếu như anh không quyết định nghỉ công việc hành chính nhàm chán, tập trung mở rộng kinh doanh. Vì với thói quen không ghi chép, anh không lường trước được tỷ suất mua hàng của từng tháng, không cân đối được thu chi và chẳng bao lâu sau, anh từ dư giả tiền tiêu bỗng trở thành con nợ. Nhiều người cho rằng anh bạn tôi làm kinh doanh thì bắt buộc phải quản lý tiền bạc cẩn thận, còn với lượng thu nhập cá nhân nhỏ không đáng kể để phải ghi chép quản lý, phân chia đến tận bốn chiếc ví, nó thật mất thời gian. Nhưng sự thật là khác biệt giữa người giàu và người nghèo chính là cách quản lý tiền bạc người giàu nắm rất rõ điều này người nghèo thì không hoặc là bạn kiểm soát tiền hoặc tiền sẽ điều khiển cuộc sống của bạn dù thu nhập của bạn là bao nhiêu nhiều hay ít cũng hãy cố gắng trở thành người nắm thế chủ động hiện nay đa số các bạn đều dễ dàng sở hữu một chiếc smartphone hay đào một phần mềm bất kỳ về quản lý tiền và tập cho mình một thói quen khi rút phí tiền hãy lấy cùng lúc rút điện thoại ra và nhập các con số thu chi Mới đầu bạn sẽ hay quên và cảm thấy rất sắc rối, nhưng thói quen tốt đã khi đã hình thành là cũng sẽ khó bỏ như thói quen xấu vậy. Thường là sẽ mất 21 ngày để hình thành một thói quen mới. Đó không phải là quá thời gian dài và bạn dễ dàng tạo cho mình thói quen tốt này với một chút nhẫn nại mà thôi, cố gắng lên nhé. Những con số tổng kết lại cuối tháng sẽ cực kỳ thú vị đấy, tiền năm tiền trong ví của bạn cũng như những quân cờ Bạn là vua phải biết mình điều khiển lính đi đâu, đánh nhau với ai, mạnh yếu ra sao mới có thể làm chủ bán cờ. Không phân biệt lứa tuổi, chỉ cần bạn có tiền trong cầm trong tay thì lúc ấy bạn đã phải học cách quản lý dòng tiền cá nhân rồi. Dân gian mình có câu học ăn, học nói, học gói, học mở. Đến ăn cũng cần học, sao cho đúng thì bạn đừng ngại ngùng thừa nhận bản thân chưa biết quản lý tiền, chưa biết chi tiêu cho đúng mực. Tôi cũng có một quãng thời gian dài vung tay quá chán, nhẫm lại thời kỳ đó tôi vô cùng hối hận. Và thực lòng tôi không muốn ai cũng phạm phải sai lầm giống như tôi. Hãy từ bỏ suy nghĩ thu nhập thấp hay có quá ít tiền thì không cần quản lý dòng tiền cá nhân ngay từ bây giờ. Bạn cần phải học cách quản lý ngay từ những đồng tiền nhỏ nhất, làm tốt được nó bạn sẽ có rất nhiều tiền. Thói quen quản lý tiền bạc quan trọng hơn số tiền bạn đang có. Để có được số tiền lớn, bạn phải quản lý số tiền nhỏ một cách thành tạo. Trong cuốn sách này, tôi sẽ nhắc đi nhắc lại rằng tôi không khuyên bạn hãy tiết kiệm để dành sẵn cho tuổi nghỉ hưu, để có một tương lai bền vững vân vân và vân vân. Những lời khó gần với thực tế và khó áp dụng, sách báo đã nói từ rất lâu rồi và tôi là người không thích bị đụng hàng. Tôi muốn các bạn hãy sử dụng một cách tốt nhất số tiền mà bạn đang có. Tôi có một cô bạn làm nghề trang điểm có nickname đáng yêu lắm Moon. Moon có phong cách ăn mặc cá tính và cô thường nổi bật trong đám đông với mái tóc nhiều màu ấn tượng. Vậy mà Moon vẫn tự tin vì cô ấy chưa thể sửa những mũi nhỏ hơn một chút, làm mắt to ra một chút. Cô ấy than phiền với tôi rằng không biết bao giờ cô ấy mới có đủ tiền để thực hiện mong muốn hoàn thiện bản thân. Khi tiền làm ra cứ bay đi đâu mất. Tôi hỏi Moon, em có biết chính xác thu nhập của mình là bao nhiêu không? Um, em cũng không chắc chắn lắm. Có tháng nhiều, tháng ít tùy theo từng mùa và festival. Nó cũng chẳng nhiều để mất công nghi chết. Em tiêu gì, em không nằm rõ là một chuyện. Đến việc em kiếm được bao nhiêu tiền, em cũng không biết đâu Em nghe ghét những con số, nó thật phiền phức. Em học trên ngành kế toán mà, thế nên em mới chuyển nghề làm makeup Câu chuyện của tôi và Moon giống như đại đa số câu chuyện của những người trẻ tuổi dưới 30 chưa lập gia đình mà tôi quen biết không phải số tiền quá ít nên bạn không ghi chép mà do bạn ngại và lười. nào đừng sợ những con số, nó rất thú vị. tôi kể về muôn về cách tôi chia tiền bạc của tôi ra bốn chiếc phí phí đồng, ví vàng, ví bạc, phí kim cương. khoản tiền cô ấy dùng để phẫu thuật thẩm mỹ sẽ là kế hoạch của chiếc phí bạc, nơi cất giữ lượng tiền dành cho nhu cầu bậc cao. phí bạc của muôn trống rỗng vì nó chưa từng được hình thành. muôn nghề rất chăm chỉ, chăm chú và chưa đầy một năm sau quý khoe với tôi chiếc bụng thon gọn và đôi mắt hai mí to tròn của mình. Cô ấy dặn giữa kể, em đã làm theo cách của chị và thực hiện được kế, kế hoạch của em. Tuyệt nhất là em vẫn còn dư tiền trong ví vàng để đầu tư học mấy cắt may cao. Trong năm tới em muốn có đủ bốn chiếc ví, nhưng em không biết lượng tiền trong ví kim cương bao nhiêu là đủ an toàn. Câu hỏi này tôi sẽ trả lời ở chương 6. Tôi rất vui vì Moon trở nên xinh đẹp và tự tin hơn cô gái ủ rũ vài tháng trước tôi gặp. Điều quan trọng hơn, cô không còn, sợ, không còn sợ những con số nữa và cô ấy cũng đã hình thành được thói quen ghi chép lượng tiền ra vào thu chi cá nhân dành mạch với thu chi dành cho công việc. Khi bạn còn sợ những con số, bạn không nắm được mục tiêu cụ thể rõ ràng thì bạn làm việc như con cá bơi trong chậu, cứ bơi vòng quanh, vòng quanh không tìm ra lối. Lấy con số cụ thể làm mốc tiến lên, hạn chế khoản chi tiêu chưa cần thiết hay không quan trọng để dành tiền cho thứ mà bạn thực sự hài lòng, thực sự vui vẻ khi giúp ví ra thanh toán. Để có thể loại bỏ những khoản chi không cần thiết dư thừa, bạn cần phải ghi chép tỉ mỉ và hình thành thói quen đó ngay từ bây giờ. Cho dù thu nhập của bạn là cao hay thấp. các bạn có thể xem được hình ở đây không? trong này uh, chia ghi rất là chi tiết nó chia ra là chi những cái gì về hưởng thụ, gia đình, trang phục, ăn uống, phát triển bản thân và các mục khác. ảnh trên là bảng phân tích chi tiêu trong một năm của Moon khi ghi chép cẩn thận, cô ấy dễ dàng nhìn ra khoản nào khiến cô ấy tốn kém nhất. mục nhìn vào uh, mục hưởng thụ chiếm 26% tổng chi, đó chính là khoản tiền dành cho phẫu thuật thẩm mỹ của Moon. Nếu năm tới cô không còn nhu cầu làm đẹp và mức lương vẫn giữ nguyên hiện tại, thì cô ấy sẽ dôi ra khoảng tiền là 45 triệu. Số tiền này mua có thể để vào ví kim cương phòng biến cố, hai ví vàng để đầu tư kinh doanh, mua bảo hiểm hoặc tiếp tục lên kế hoạch cho ví bạc để mua một chiếc xe máy mới hay đi du lịch Nhật Bản đến nơi cô yêu thích. Giờ đây những con số của với Mun thật tuyệt vời, nó giúp cô xác định rõ được mốc để phấn đấu, để lên những kế hoạch cho tương lai gần hoặc xa. Nhìn vào những con số đó khiến Mun tự hào về thành quả lao động suốt một năm mình đã làm ra. Nó cũng dễ dàng giúp cô xem mình đã chi si tiêu không hợp lý ở vùng nào để hạn chế nó, sử dụng cho những điều tuyệt vời hơn. Mun không còn sợ những con số, hãy như Mun, đừng sợ những con số. Nó là mốc cho bạn phấn đấu, nó giúp bạn sáng suốt hơn. Hãy biến ghi chép thu chi thành một thói quen. 21 ngày để hình thành một thói quen mới và thói quen tốt cũng khó bỏ như thói quen xấu vậy. Bạn có muốn xem lại về bốn chiếc ví của chia không? Mình đọc lại một chút nhé. Ví đồng Là mình sẽ cất giữ lượng tiền dành cho những nhu cầu sinh hoạt căn bản hàng ngày Như ăn uống, xăng xe, điện thoại, hóa đơn, tiền điện, tiền nước, thuê nhà, đóng tiền học, con cái Đây là những chiếc ví mà mình sẽ sử dụng hàng ngày thường xuyên Và thường là nó sẽ tiêu tốn của mình nhiều nhất Thứ hai là ví bạc Là ví này sẽ cất giữ dành cho những nhu cầu mua sắm vật chất giải trí tinh thần cao hơn mức thu nhập bình quân hàng tháng của bạn thì ví này thì bạn có thể tiết kiệm và dành thời gian ví dụ như cô bạn vừa rồi là dùng thời gian dùng tiền để đi thẩm mỹ lại để cho có một khuôn mặt xinh đẹp tự tin hơn hẳn ví vàng sẽ cấp giữ lượng tiền tiết kiệm mà bạn có thể dùng nó để đầu tư kinh doanh mua bảo hiểm có cuốn ạ làm ăn với mẹ mình vừa mới bị, bị tai nạn xong thì mình thấy là tiền mua bảo hiểm rất là quan trọng à, ví kim cương Thì sẽ cất giữ tiền phòng biến cố mà bạn không được phép đụng đến trong bất kỳ nhu cầu Tức là cho những cái nhu cầu của bản thân trên kia thì mình sẽ không được dùng đến Nhưng mà chi phí này thì thường là dùng để cho những cái đầu tư lâu dài về sau Ví dụ như là mua nhà, mua ô tô Hay là đầu tư vào những kênh nào mà có thể sinh lời Không nhìn thấy ạ, tí đợi chụp lại nhé nhìn thấy ông ví dụ nhá à, Cái màu vàng này là hưởng thụ này màu đỏ là chi tiêu cho gia đình còn những cái đánh nhà nhỏ thấy thôi hưởng thụ là 45 triệu gia đình là 30 triệu trang phục là 24 7,7 triệu ăn uống là 19 triệu 91 phần phát triển bản thân là 8 triệu rưỡi đi lại 8 triệu tư nhiều cái đã à Mình đến phần ví đồng nhé. Đây là chiếc ví mà tất cả chúng ta đang sở hữu. Những khoản chi tiêu hàng ngày trong tháng đều nằm hết ở đây. Tiền ăn uống, tiền xăng xe, tiền điện thoại, tiền giải trí, thuê nhà, mua sắm quần áo, mỹ phẩm, tiền điện nước, rất nhiều, nhiều các khoản khác. Tất nhiên, tôi không bảo bạn để hết tiền chi tiêu cơ bản trong một tháng vào ví. Bạn có thể để trong thẻ ATM hay cất vào một nơi đó để mỗi lần chỉ lấy ra một lượng vừa đủ để chi tiêu trong ngày. Ví đồng là một cách nói tượng trưng cho dòng tiền sinh hoạt hàng ngày của bạn. Đa số các bạn trẻ hay những người mới lập gia đình chưa có tích lũy đều để hết số tiền đang có vào chiếc ví này. Đây, chiếc, đây chính là chiếc ví mà tôi ghét nhất. Mỗi lần nhìn thấy tiền tổng kết chi tiêu cuối tháng trong phần mềm quản lý tôi dùng, tôi lại thấy ngớ người. Không ngờ những thứ lặt vặt như đi gội đầu tiệm 30.000, trà sữa 23.000, làm móng 90.000, cộng dồn cuối tháng lại nhiều đến thế. Nhưng nhiều không có nghĩa là tôi sẽ không chăm sóc sắc đẹp của mình hay ngừng đi ăn vặt. Không hề, vì tôi đã nói đây không phải là cuốn sách khuyên bạn hãy tiết kiệm bằng những câu nói muôn thuở, hãy sống dưới mức thu nhập của mình hay hãy tiết kiệm tối thiểu 10% lương của bạn cho người già rồi sống giản dị như một triệu phú bí ẩn, nó thật nhàn chán và xa rời thực tế. Tôi làm ra tiền để phục vụ, để tiền phục vụ tôi. Tôi đã 27 tuổi và cần phải giữ gìn sắc đẹp của mình, nên đừng bảo tôi ngừng mua vĩ phẩm, ngừng sơn móng tay, ngừng làm tóc, nhưng làm thế nào để tôi vẫn làm được những thứ trên và vẫn có tích lũy, đấy mới là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Như đã nói ở chương trước, Bạn cần phải quản lý tốt dòng tiền cá nhân. Bạn phải biết tiền của bạn đi về đâu, chạy về đâu. Nếu không có smartphone, tiền đào, uh, app quản lý thì hãy chuẩn bị một cuốn sổ tay nhỏ. Nếu chỉ nhớ của bạn tốt thì cuối ngày hãy nhập chi tiêu vào máy máy tính. Suốt cả năm vừa qua bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền bạn có biết không? Một con số áng chừng cũng được. Bạn có mua được một thứ có giá trị như một chiếc điện thoại đắt tiền. Một chiếc laptop hay một chiếc TV lớn, một bộ bàn ăn thay thế, bộ đã gãy chân ở nhà. Nếu bạn không hề mua được một hay vài thứ giá trị đó, giá, giá trị thì đó là chuyện quá bình thường. Bạn không có lỗi, lỗi ở chiếc phí đồng, lỗi ở giá cả thị trường leo thang và lỗi ở cuộc sống có quá nhiều thứ thú vị. Nhưng chúng ta không nên hùa theo nó mà cần phải sửa đổi nó. Phí đồng, mi thật quá hư. Bình thường. Ví đồng đã tiêu thụ hết lượng tiền bạn có, vậy làm thế nào để chia dòng tiền cho cả ví bạc, ví vàng, ví kim cương mà tên Háu ăn ví đồng không bị đói? Đã có đôi lần, tôi khuyên em họ thu hưởng của tôi mỗi tháng hãy tiết kiệm 500.000 đồng từ khoản lương của em, nhưng cô bé cho rằng nó quá ít để tiết kiệm và lương vài triệu tiêu còn thấy thiếu, làm sao tiết kiệm được? Cô bé làm thêm cho cửa hàng thời trang của tôi được 4 năm. Mỗi lần cần đổi điện thoại mới hay cầm một số tiền để đi du lịch, thường lại vay tôi và xin tôi trừ dần vào lương hàng tháng của em. Vậy việc cô ấy tiết kiệm 500.000 một tháng và việc cô ấy xin trừ dần tiền vay vào lương có khác gì nhau không? Không khác về mặt giá trị, nhưng khác nhau về mặt hình thức phân chia. thường không thể chia 500.000 từ ví đồng sang ví bạc. Bạc vì ví đồng của em như đại đa số ví của các bạn trẻ khác, nó không hề có kế hoạch đó là lý do mà tại sao mình thấy có rất là nhiều người bạn ứng lương hay là phải ứng tiền để đi học một cái gì đó hoặc là mua sắm. <cười> Kế hoạch nghe nó quả thật là một từ to tát nên các bạn đừng vội lỡ vội sợ nó nhé. Nó là một từ rất tuyệt vời đấy, hãy nghĩ lại xem khi bạn ở đứa tuổi 18 đôi 10 hay như tôi 27 tuổi với những gì với những người bạn trên 30 tuổi, chúng ta đã À, chúng ta đi làm để làm gì? Tất nhiên là để kiếm tiền. Đi làm còn để thấy mình có ích, làm vì đam mê. Nhưng đây là cuốn sách về quản lý dòng tiền cá nhân nên tôi sẽ không đề cập đến các vấn đề này. Vậy kiếm tiền để làm gì? Để nó phục vụ những nhu cầu của cuộc sống của ta. Vậy bạn hãy giao cho nó một kế hoạch. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hay chủ một cửa hàng, bạn có thuê nhân viên mà không giao cho họ nhiệm vụ, không nói với họ những yêu cầu, nguyên tắc hay cách thức làm việc như thế nào không? bạn tiêu tiền khi bạn muốn, bạn giải trí khi bạn muốn, bạn mua sắm khi bạn bị hấp dẫn bởi những thứ xinh đẹp thời thượng. Tôi đã, phải đang ngóng chờ những con iPhone đời mới sắp ra. Tôi nghiện nó và từ ngày chạm vào con iPhone 3G cho đến nay, tôi chưa hề thích một dòng điện thoại nào khác. Tôi đi làm để kiếm tiền và tôi sẽ chip một khoản nhất định dành riêng để mua iPhone. Nếu tôi dư giả, tôi sẽ mua iPhone đời mới nhất. Nếu thu nhập của tôi không tốt, sẽ tìm hàng cũ hai đời. Máy cũ hơn thị trường một chút Khi tôi viết cuốn sách này iPhone đã ra 6S Và tôi đang dùng iPhone 6 Em họ tôi thu hưởng đang dùng 5S Tôi chưa hỏi em khi nào sẽ chuyển lên một chiếc có đời cao hơn Nhưng tôi đặt cho mình mốc là khi Apple ra iPhone 7 Tôi sẽ dinh em ấy về ngay Đó chính là kế hoạch Nếu thu nhập của bạn cao Đủ để mua ngay một chiếc điện thoại đắt đỏ Mà vẫn còn tiền để tiêu trong cả tháng thì đây cũng là khoản tiền dành cho ví đồng nhưng tôi không thế cô em họ của tôi cũng không thế tiền để mua chiếc điện thoại mới là kế hoạch và ví mà ví bạc phải chịu trách nhiệm và ví đồng phải san sẻ kế hoạch với nó cả hai đều là nhân viên của tôi trách nhiệm của cả hai là như nhau xem nào khi lên kế hoạch cho chiếc phí của mình tôi y như một giám đốc bàn giao với các nhân viên các trợ lý vậy thật hài họ. Thường thì những khoản lớn nhất được rút ra từ ví đồng của cô em họ tôi là dành cho mỹ phẩm túi sách. Thường dùng túi Jack Kate ờ, giá khoảng 2 triệu đồng. Cô bé có một thỏi son Green giá khoảng 1 triệu 300 nghìn. Một thỏi Tom Ford có trị giá 1 triệu 500 ngàn. Và thỏi MAC có giá trên 500 năm. Đống son của Hường tôi nhìn có thèm thuồng đấy. Em không hề mua tất cả những món đồ trên trong một tháng với mức lương 4 triệu mà tôi trả cho em được. Vừa lên kế hoạch mỗi tháng một món trong danh sách mơ ước của em. Thường thì cô gái nào cũng có một danh sách dài mơ ước, những món đồ hấp dẫn như thế. Tháng lương đầu tiên, thường sẽ mua một đôi giày tốt một chút, giá hơi đắt một chút. Mà khi chưa đi làm thêm cho tôi thì cô xin viên sư phạm như em, không dám xin tiền mẹ để mua. Tháng thứ hai, em sẽ mua một thỏi son em yêu thích. Chiếc túi em muốn kết hợp để đi học và đi làm hơi quá sức so với một tháng lương của em, nhưng em vẫn mua. Khi hết tiền tiêu cho nhu cầu cơ bản trong tháng, em sẽ vay bạn bè và trả lại ngay khi nhận lương, thu thường tiêu tiền có kế hoạch, dù đây là kế hoạch chưa xa. Với mức lương 4 triệu một tháng, bạn đang dùng túi sách của hãng nào? Bạn có bao nhiêu cây son? Bạn có dùng nước hoa không? Với những bạn còn phải đi làm vẫn còn phải đi thuê nhà hay có con nhỏ thì đây là một lượng mức lương rất thấp để duy trì nhu cầu chi tiêu cơ bản trong tháng nhưng với một cô sinh viên 20 tuổi khi biết lên kế hoạch cho chi tiêu cá nhân của mình thì cô ấy có thể sống sạng rỡ như những nhân viên văn phòng lương gấp đôi em hãy nhìn cô em của tôi với mức lương 4 triệu dùng những chiếc túi son đắt tiền điện thoại iPhone 5S Mỗi tuần đi cà phê, ăn uống tụ tập bạn bè, xem phim 1 đến 2 lần mà không hề xin thêm bất kỳ khoản tiền nào từ gia đình. Sẽ có những ý kiến phản bác rằng lương 4 triệu là nhiều, rằng uh, tôi mức lương bằng hoặc ít hơn, vừa nuôi con nhỏ vẫn sống tốt, sống đầy đủ. Tôi đã đọc được những ý kiến như vậy từ rất nhiều trên các báo, diễn đàn chia sẻ về kinh tế và cách thức sử dụng thu nhập cá nhân. Bạn có thể sống tốt với mức lương 4 triệu hoặc thấp hơn. Nhưng những giá trị vật chất đời sống giải trí tinh thần của bạn có tốt hơn thu hưởng. Lương của bạn hàng tháng là bao nhiêu? Bạn có dùng một chiếc túi hàng hiệu? Bạn có đang dùng thỏi son mà nhiều cô gái mơ ước có giá bằng 60 bữa ăn sáng không? Tôi không nhận xét hưởng có tiêu hoang hay không, bởi ở lứa tuổi của em. Em đi làm thêm ở chỗ tôi từ năm 18 tuổi khi vừa tốt nghiệp cấp 3, không xin tiền của gia đình, tiền thưởng tết, biết mang về biếu mẹ quan tâm đến bạn bè, đặc biệt là rất quan tâm đến tôi. chắc là đây là hình minh họa của cô bé Thu Hương. quan tâm đến tôi, người chị họ cũng là sếp của em đã rất tốt rồi. khi bạn biết lên kế hoạch cho chi tiêu của mình, bạn sẽ tỏa sáng dù mức lương của bạn là bao nhiêu. tuy nhiên kế hoạch chi tiêu của Thu Hương mới chỉ dừng lại ở ví đồng. em đã có ví bạc ảo, chưa phải ví bạc thật sự vì chưa có ví vàng, ví kim cương. Vì bạc ảo của em là dùng hình thức vay tiền để mua thứ to lớn hơn, dùng cho nhu cầu tiêu dùng cơ bản. Rồi dùng hình thức trả nợ để san tiền từ ví đồng. Hương có thể tiêu vừa đủ ở mức lương 2-3 triệu một tháng, nhưng ở mức lương 4 triệu một tháng em vẫn tiêu hết và không tích lũy được một khoản nào. Ở tuổi 18-19 bắt đầu đi làm thêm, thì tôi không mong chờ em làm tốt hơn. Tiền độc lập trong nhu cầu chi tiêu cơ bản hàng tháng Tuy nhiên khi đã bước sang đầu tuổi 20 Tôi muốn em nhìn xa hơn Có kế hoạch sâu hơn khi sử dụng đồng tiền của mình Để có cuộc sống thực sự thoải mái và tốt đẹp hơn Mình cũng rất là mong là cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn Chiếc ví đồng thực sự là chiếc ví khó sử dụng Nó tuy dùng để chi trả những nhu cầu của cơ bản Nhưng bạn phải dùng nó thật thông minh Nếu không Dù bạn để 100% thu nhập cá nhân vào nó cũng không đủ. Các chuyên gia về tài chính trên thế giới khuyên bạn chỉ bỏ ra 55% vào thu nhập và chiếc ví này. Nhưng cuộc sống của chúng ta muôn màu không ai đoán trước được điều gì. Làm cách nào để sử dụng đồng tiền một cách tốt nhất? Câu trả lời ở mục đích tiêu tiền. Tất nhiên chúng ta đều giống nhau. Tôi và bạn chúng ta giống nhau ở chỗ cần ăn để sống, cần uống khi khát, cần quần áo để mặc cần chỗ ở, cần giải trí và đặc biệt cần đến mạng internet. Nhưng ngoài những thứ quá cơ bản thì không khí như không khí và nước rào xa, chúng ta có những mục đích khác nhau vì thứ làm chúng ta thỏa mãn rất khác nhau. Nói đến nước là mình khác rồi đợi mình một phút nhé. bạn phải trở thành người như thế nào để thỏa mãn cái tôi của mình? Mục đích của chúng ta khác nhau, ảnh hưởng đến cách tiêu tiền của chúng ta khác nhau. Nếu như thu hưởng tiêu phần lớn tiền vào túi sách và son môi, thì cô bạn tôi, một hướng dẫn viên du lịch duyên sáng, Việt Hằng, lại dành phần nhiều nhất cho mỹ phẩm dưỡng da cao như cấp Nhật Bản. Hằng từ khi bước sang tuổi đầu hai, cô bị ám ảnh với tuổi tác bởi sự già à, bởi sự già nua có câu dân ca nổi tiếng. Cái tuổi nó đuổi xuân đi Thế nên là các cụ lúc nào cũng bảo là con gái có thì thôi Phải lấy chồng đi Minh chứng cho sự thật là dù bạn xinh đẹp đến nhường nào Thì cũng không thể chống lại thời gian Hàng nghiên cứu, các diễn đàn review mỹ phẩm Đi tư vấn ở những nơi có tiếng để tìm cho được loại mỹ phẩm phù hợp với da của mình Cô muốn giữ hình ảnh của mình trẻ trung, xinh đẹp, càng lâu càng tốt Trang phục cô thích mặc là style tiểu thư hiền dịu Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô ấy trải qua đủ các bước tẩy trang, rửa mặt, toner, serum, cream night. Hàng chợ mỹ phẩm đắt đỏ của Nhật Bản có giá từ 2 đến 7 triệu cho một sản phẩm. Khá cao so với thu nhập của một hướng dẫn viên du lịch, cô cũng không thể mua tất cả cùng một lúc mà lên kế hoạch sắm từng thứ một. Cô quan niệm tha dùng túi xách xách 200.000 bán ở chợ bộc. Nhưng mỹ phẩm bôi lên mặt thì nhất định phải là hàng tốt nhất có thể. Nhưng cô cũng không đổ dồn tất cả tiền cho những thứ níu kéo thời gian kia. Hàng muốn cuối năm cũng sắm sửa thêm cho gia đình. Nên cô để mỹ phẩm dưỡng da đắt đỏ là kế hoạch của ví bạc. Còn ví bệnh, ví đồng chủ yếu chi trả sinh hoạt phí nhà trọ, điện nước ăn uống và trang phục có giá trung bình. Nó chiếm khoảng 50% thu nhập của việt hàng. Có những người bạn khác của tôi, thứ làm họ thích thú nhất để chi trả từ ví đồng của mình là đi ăn uống nhậu nhẹt cùng bạn bè. Họ có thể mặc quanh năm chỉ hai ba bộ quần áo cũ, đến mùa lạnh thì mặc thêm một cái áo khoác nỉ hoặc áo phao mua từ bốn năm năm trước. Họ không có nhu cầu xây dựng một hình ảnh bản thân đẹp đẽ, quan trọng hơn. Với họ chỉ cần sống hết mình từng ngày, đi làm về, túi được mấy người bạn chí cốt nói chuyện phiếm xung quanh, xung quanh nồi lẩu hay bếp đồ nướng là tuyệt vời rồi. Đó là thứ thỏa mãn họ. Và tôi không dùng những thứ làm tôi thỏa mãn về phán xét cách sống, cách tiêu tiền của họ. Đây chắc là các bạn nam. Hình ảnh bản thân chúng ta hướng đến là khác nhau, khiến cho mục đích tiêu tiền của chúng ta là khác nhau. Thu hưởng suy nghĩ, mua một chiếc túi chanel Kate giá 2 triệu đồng vừa đẹp vừa bền, tốt hơn nhiều so với chiếc túi fake giá trăm nghìn nhưng rất dễ hỏng. Em muốn xây dựng hình ảnh một cô gái tự tin và năng động. Còn Việt Hằng mong muốn giữ hình ảnh những tiếp viên, du lịch, xinh đẹp, trẻ trung càng lâu càng tốt nên cô dành mục tiêu cho mỹ phẩm hạn cao cấp. Bạn thì sao? Bạn muốn trở thành một con người như thế nào? Bạn muốn hình ảnh trong mắt mọi người xung quanh ra sao? Bạn phải xác định được điều này vì nó không chỉ ảnh hưởng đến cách bạn tiêu tiền mà nó còn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của bạn. Khi xác định được mục đích tiêu tiền của bản thân, bạn sẽ tránh được khoản tiêu vô lý và tập trung tiền cho những thứ khiến bạn thực sự thỏa mãn mình thì chọn yoga đá chức năng luôn thứ tư ví bạc bạn có từng nghĩ thu nhập của bạn quá ít để san sẻ ra thêm một chiếc ví nữa chiếc ví dành cho nhu cầu mua sắm giải trí bậc cao như mua điện thoại xe máy đi du lịch nước ngoài mua sắm nội thất gia đình mỹ phẩm quần áo hàng hiệu Bạn có sợ mình không thể trở thành con người mà bạn muốn trưởng thành? Bạn có muốn, chỉ ngồi thèm muốn mà không thể làm gì được khi bạn bè của mình đang đi du lịch khắp mọi nơi? Hay bạn có xấu hổ khi Tết đến mà bạn không mang gì được về nhà để chứng minh thành quả công sức của mình suốt cả năm qua? Nếu bạn chưa có chiếc phí này, ngay lập tức, ngay lúc này, bạn không thể chậm trễ thêm được chút nữa, hãy chuẩn bị cho bản thân một chiếc phí bạc. Với cô bạn tôi, Việt Hằng với mức lương 7 triệu một tháng thì lầm một lọ kem dưỡng da Ciciddo có giá 4 triệu đồng, bố cô ấy phải đắn đo khi mua. Nhưng với một số người có mức thu nhập khá cao thì đó chỉ bằng chỉ là hàng tầm trung. Vậy với người thu nhập cao họ cần ví bạc để làm gì? Nhu cầu tiêu tiền để hoàn thiện bản thân luôn luôn gia tăng. Bạn đạt được mốc này rồi bạn sẽ đến với mốc khác. Khi một món đồ có giá vài triệu trở nên bình thường, bạn với bạn thì bạn sẽ có nhu cầu mua sắm những thứ đắt đỏ hơn. Văn Khoa, một chủ công ty thiết kế website, ở tuổi 30, anh có niềm đam mê với xe phân khối lớn. Các bạn nam nào thích xe phân khối lớn không? Với thu nhập cao, anh đã có một khoản tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng, mà trong cuốn sách này tôi sẽ gọi tự trưng là ví vàng, khá dày. Khoan hoàn toàn có thể bỏ tiền từ ví vàng ra một chiếc mô tô anh thích, nhưng anh có nhiều kế hoạch cho dòng tiền của mình. Anh quyết tâm sẽ mua chiếc Harley BN 302 với một với giá 108 triệu. Vì chưa mua ngay, anh là một người có kế hoạch chi tiêu rất rõ ràng. Anh nghĩ chừng về việc mua chiếc mô tô không ảnh hưởng đến ví đồng và không phải rút tiền từ ví vàng thì khoản tiền bỏ vào ví bạc. Sau 6 tháng sẽ đủ mua chiếc Benali kia. Trong 6 tháng làm việc, Khoa vẫn chi tiêu đầy đủ những thứ cơ bản từ ký đồng và hạn chế tài khoản chi không cần thiết. Khoản tiền đáng nhẽ sẽ vào ví vàng để tiết kiệm đầu tư, được anh chuyển sang ví bạc. Bạn có thể dễ dàng tính ra anh để vào ví bạc bao nhiêu tiền một tháng rồi chứ? Khoảng 20 triệu. Có thể số tiền sẽ nhiều hơn nếu anh không chỉ muốn mua chiếc mô tô mà còn muốn đi du lịch nữa. Nếu bạn là Văn Khoa bạn sẽ làm giống anh hay lập tức rút tiền từ ví vàng ra để mua chiếc xe mình yêu thích nếu bạn rút tiền và mua ngay chứ không muốn chờ đợi khoản tiền chất góp hàng tháng đặt vào ví vàng thì chắc chắn bạn sẽ không có ví vàng đâu tôi có thể khẳng định như vậy trừ trường hợp bạn bỗng nhiên được cho, được tặng, được thưởng, được thừa kế một khoản tiền cách xù với người tiêu tiền không suy nghĩ tính toán thì thường họ sẽ nướng hết thu nhập họ có vào ví đồng rồi Tôi không khuyên bạn hãy tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu hay hãy tiết kiệm cho cuộc sống gia đình. Hãy tiết kiệm để đảm bảo cuộc sống con cháu bạn no đủ. Tôi không phải tiết người sống cho tương lai. Đối với tôi, sau một tuần làm việc chăm chỉ, nếu không giải trí bằng cách lăn lê ở một vài nhà hàng ngon miệng rồi nhảy nhót tưng bừng cho một quán bar, thì tôi không có sức để làm việc tốt cho tuần sau. Chịu sức ép thì phải được xả. Và hãy nghĩ mà xem tôi bây giờ 27 tuổi. Quảng thanh xuân ít ỏi còn lại nếu tôi không tự chiều chuộng mình trong những bộ váy thời trang bóng bẩy hay không được trải nghiệm vô số trò giải trí mới mẻ và lắm siêu của giới trẻ thì đến bao giờ? Tại sao không phải sướng ngay hôm nay mà phải đợi đến ngày mai mới được sướng? Tuy nhiên tôi sẽ hoán cái sự sung sướng này để dành cho ngày mai, để dành cho năm sau, để dành cho tương lai nếu nó có lãi. Tất cả đều là một hình thức đầu tư, sự sung sướng cũng không ngoại lệ. Có những bạn có mức thu nhập ngang ngửa tôi, nhưng họ chẳng mấy khi sắm được những thứ giá trị. Bởi vì sao? Họ không trao kế hoạch cho ví bạc. Không phải ví tiền của bạn không đủ nhiều để san sẻ, mà vì bạn không ghi chép thu chi và không có mục đích rõ ràng. Bạn sẽ giống như cô em họ tôi, thu hưởng lương 2-3 triệu một tháng, vẫn sống hay lương 4 triệu một tháng, vẫn không để dư giả được đồng nào. Bạn đã quen tiêu hết số tiền mình có và luôn suy nghĩ. Những thứ nhỏ nhặt không đáng là bao. Sau đó khi phát sinh thêm khoản chi tiêu nhỏ, bạn mới hạn chế các khoản chi tiêu thường ngày khác của mình. Nếu khoản phát sinh lớn, bạn sẽ đi vay dùng hình thức tín bạc ảo, rồi trả nhận dần theo những tháng về sau. Nếu có lúc không ai cho bạn vay nữa thì sao? Hãy là người chủ động. Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều thứ không thể kiểm soát được như thời tiết, tai nạn trên đường đi, một cô nàng hay anh chàng quá hay ho xuất hiện hoặc một cặp vợ chồng hoặc như cặp vợ chồng bạn tôi, vợ kế hoạch tới hai lần. Bạn không biết ngày mai, tháng sau, năm tới sẽ có những biến động gì, vì vậy hãy kiểm soát tốt những thứ có thể, nhất là đồng tiền của bạn. Tôi có thói quen lên kế hoạch cho ví bạc từ đầu năm. Trong hai năm nay, tôi mua, tôi muốn sắm cho bố mẹ tôi một bộ bàn ăn và một bộ sofa phòng khách mới. Tôi tham khảo mẫu mã và giá cả sản phẩm trước. Ưu tình giá trị vào khoảng 30 triệu Tôi muốn trước Tết âm lịch Năm sau phải hoàn thành Tức là tôi có 30 triệu chia cho 12 tháng Vậy là mỗi tháng tôi phải bỏ vào Ví bạc 2,5 triệu đồng Với những bạn làm văn phòng, làm thuê Có số tiền lương cố định hàng tháng Có thể đều đặn lượng tiền Theo kế hoạch cho ví bạc Tuy nhiên là người kinh doanh Nên thu nhập của tôi hàng tháng có nhiều tranh lệch lớn Thu nhập của tôi còi cọc vào giữa năm Và được bộ béo vào cuối năm những hàng thu nhập ít Mức tiền tôi bỏ vào ví bạc dưới chỉ tiêu hay có tháng không bỏ được đồng nào vào chiếc ví này, số tiền thiếu được cộng dồn lại, chi đều cho các tháng tiếp theo. Bạn đã làm việc cả một năm chăm chỉ, cho dù bạn không chăm chỉ lắm thì bạn cũng không muốn ai biết được điều đấy cả. Vậy, hãy cho họ thấy thành quả mà bạn tạo ra. Bố mẹ tôi cũng giống như đại đa số các ông bố bà mẹ Việt đều thích khoe con. Nếu bạn không phải là người con tài giỏi Làm trong công ty, tập đoàn lớn Hay tự làm chủ cửa hàng Doanh nghiệp cá nhân Cũng không phải là người nổi tiếng hay có nhan sắc mỹ nhiều Bạn chỉ là một con người bình thường Với mức thu nhập không quá cao như tôi Thì hãy cho bố mẹ thấy thành quả Của suốt 12 năm học Phổ thông và 4 năm đại học Và những thứ giá trị mà bạn sở hữu Cả về vật chất, dẫn tinh thần Và thu nhập của mình Tôi nhờ những buổi họp phụ huynh cho Của suốt những năm trung học Ánh mắt ai hân hoan, nụ cười của ai buồn bã không nằm trên bộ trang phục, đắt tiền hay nhường nhĩ của họ mà nằm trên xếp hạng giấy khen của các con. Từ bé phải cho đến tận bây giờ, có khi nào bạn phát bực với cụm từ con nhà người ta không? Tôi đoán là rất nhiều. Tôi có kết bạn với một cô gái xinh đẹp và dịu dàng tên là Hoàng Thanh Hoa, nhỏ kém tôi một tuổi, cô ấy cao một mét sáu da trắng, mặt xinh, học giỏi và thích làm bánh. Cô ấy không hề biết tôi đã ghen tị với cô ấy như thế nào ở những năm đầu chơi với nhau khi mà cô ấy đã hội tụ tất cả những tiêu chuẩn của con nhà người ta. Con nhà người ta thì thế kia, con nhà mình thì thế này và lại có gia đình khá giả. Thật may mà bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy không quen biết nhau, nếu không tôi sẽ mặc cảm vì bị so sánh nhiều lắm đấy. Cô ấy đỗ vào học viện tài chính rồi du học 2 năm bên Anh. Tôi đang nghĩ cuộc sống mùa hoa toàn màu hồng cho đến khi cô ấy về nước cô ấy thường than vãn với tôi bố mẹ hơi tí lại lôi con nhà người ta ra khen ngợi so sánh nhiều khi nản lòng thối chí lắm chị ạ có lẽ bố mẹ hoa thấy con gái học xong chưa chịu lấy chồng hay công việc hiện giờ chưa có thành tích nổi bật nên hai bác phải mượn con nhà người ta để gây áp lực cho cô con xinh đẹp vốn là niềm tự hào của họ trong các câu chuyện với bạn bè hàng xóm mình cũng con nhà người ta thì lấy chồng rồi Con nhà mình thì vẫn lôi thôi. Bố ơi, vừa đây không? <cười> Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương con hay lo lắng cho tương lai của con, nhưng một phần cũng từ trong lòng các bậc phụ huynh muốn hành diện, hãy diện trước thành quả từ sự nuôi dạy của mình. Bố mẹ Hoa cũng giống như bố mẹ tôi, chiếm trong các con sớm khôn lớn, ổn định. Câu con nhà người ta tôi đã không phải nghe từ rất lâu rồi, kể từ cái ngày tôi có thành quả để bất kỳ ai nhìn vào cũng nhận thấy sự độc lập tài chính từ tôi Tôi tin tất cả các bạn đều muốn có đường lòng tin tưởng sự an tâm từ gia đình vì vậy chúng ta hãy tạo cho mình những thói quen quản lý tài chính cá nhân từ những con số nhỏ nhất đây mới là thước đo sự trưởng thành của bạn chứ không phải ngoại hình đẹp hay khiêm tốn hay thu nhập cao hay thấp thật vậy thu nhập đám mức trung bình nhưng nếu bạn biết cách chi tiêu và giữ thừa thành quả từ sức lao động của mình sẽ khiến bố mẹ bạn yên tâm hơn nhiều so với việc bạn kiếm được rất nhiều tiền nhưng chi tiêu không suy nghĩ. Nhớ nạn này. Những kế hoạch dành cho ví bạc đối với từng người là khác nhau. Nếu như lọ kem dưỡng da giá 4 triệu đồng là kế hoạch tí bạc của cô hướng dẫn viên du lịch Việt hàng Chiếc túi sách 2 triệu đồng là kế hoạch ví bạc cho cô em họ tôi, thì chiếc mô tô phân khối lớn có giá 100 triệu mới là kế hoạch cho ví bạc của anh giám đốc văn khoa. Nhu cầu tiêu dùng của chúng ta tăng lên khi mức thu nhập của chúng ta cao dần, vì thế không chỉ những người thu nhập thấp và trung bình mới cần, mới cần ví bạc mà tất cả mọi người đều cần trao kế hoạch cho nó. Kế hoạch có thể ngắn hạn, có thể dài hạn miễn sao mục tiêu của bạn đặt ra rõ ràng và có cơ hội phân đấu. Tại sao tôi lại nhấn mạnh vào cụm từ rõ ràng và có cơ sở phân đấu? Ví bạc dành cho khoản tiền để mua sắm tiêu dùng và giải trí bậc cao. Thước đo bậc cao thấp của thước đo bậc cao thấp của từng người là khác nhau dựa trên mức thu nhập. Đã là tiêu dùng và giải trí thì bạn phải thoải mái khi bỏ tiền ra để chi trả cho nó. Nếu kế hoạch của bạn trao cho ví bạc quá cao khiến bạn phải vay nợ thì tuyệt đối không nên. Hoặc kế hoạch của bạn quá xa vời, không thực tế, cũng tệ không kém. Ví dụ mức thu nhập của bạn là 10 triệu một tháng và bạn muốn mua được một chiếc xe ô tô tầm 500 triệu, bạn nhầm tính mỗi tháng sẽ tiết kiệm 3 triệu cho ví bạc thì sau 167 tháng, tức là khoảng 14 năm, bạn sẽ mua được chiếc ô tô mình mong muốn. Với ví bạc, tôi khuyên không nên trao cho nó kế hoạch quá 2 năm. Khoảng thời gian 14 năm tiết kiệm để mua một chiếc xe, là một kế hoạch không thực tế. Trong 14 năm có biết bao biến động về tài chính, mẫu xe, mẫu mã xe mới ra đời, những kế hoạch khác trong đời sống hàng ngày, đau ốm bệnh tật, chưa kể những chi phí phát sinh về chiếc uh, xe ô tô như xăng, chỗ ở, cái gì xe khi bạn sở hữu nó, sử dụng nó. Tôi sẽ không đào sâu vào việc làm thế nào để sở hữu một chiếc xe ô tô. Vì những cuốn sách về kinh tế, kinh doanh, học làm giàu đã làm điều gió rồi. Quan trọng hơn, tôi chưa giàu nên tôi không để chia sẻ cách để giàu có được. Với thu nhập 10 triệu một tháng, đừng nghĩ đến việc sở hữu ô tô mà hãy để mục tiêu cho chiếc xe máy hạng sang bởi nó hoàn toàn nằm trong tấn tay của bạn. Cái này rất là quan trọng tại vì tại sao có nhiều người đặt mục tiêu mà không đạt được. Ấy? Tại vì đa số chúng ta đặt mục tiêu chưa đúng cách. Tôi đọc rất nhiều những bài viết về cách quản lý tài chính cá nhân. Đây là một ý kiến ý kiến tiêu biểu. Tôi không hề ham muốn hàng hiệu hay đi du lịch. Tiền của tôi được chia ra làm 3 phần. Một phần cho chi phí sinh hoạt hàng ngày, một phần nhỏ cho việc giao lưu mở rộng các mối quan hệ và phần lớn tiền bạc dành cho việc đầu tư. Tôi nghiên cứu mọi thứ có thể đầu tư như vàng, cổ phiếu, chung cư. Tôi bắt tiền làm việc cho tôi để... Hướng đến tương lai tự do tài chính ở tuổi 40 Đây là lối suy nghĩ rất tốt Và phần lớn những ai có hướng Phân chia thu nhập cá nhân như vậy Đều có cuộc sống rất đảm bảo Nhưng cách sống của tôi không giống họ được Tôi thích đi du lịch Và hoa mắt bởi những món hàng hiệu Đối với tôi, việc sống giản dị Và không được mơ màng để những thứ xinh đẹp ấy Thật không tưởng Quan điểm sống của mỗi người hoàn toàn khác nhau Và tôi không thể áp đặt lối suy nghĩ của tôi về cuộc sống Thế nào là hạnh phúc lên người khác Tôi không thể bảo các triệu phú, tỷ phú rằng cứ chơi, cứ tiêu tiền đi, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Ngược lại, tôi không muốn tiếp thu suy nghĩ sống đơn giản và không đòi hỏi quá nhiều, vì đó không phải là tôi. Vậy những người có tư tưởng như đại đa số các triệu phú, tỷ phú rằng sẽ dành lớn phần lớn quỹ tiền bạc của họ cho việc đầu tư tiết kiệm, có nên áp dụng quy tắc 4 chiếc ví của tôi không? Có chiếc Nguyên tắc 4 chiếc ví dành cho tất cả mọi người. Bạn là người đam mê kinh doanh, lo lắng cho tương lai, vậy bạn hãy giảm quỹ của ví đồng, ví bạc và trao phần lớn tiền bạc của mình cho ví vàng, chiếc ví để đầu tư. Còn nếu bạn là một người an phận, không có nhiều tham vọng, thì bạn hãy giữ cho ví vàng và kinh, ví kim cương của bạn một con số an toàn. Hãy chia dòng tiền của bạn vào bốn chiếc ví thật linh hoạt, tùy theo mục đích rõ ràng mà bạn hình đến. Chẳng có gì là xấu khi ta mong muốn cuộc sống đầy đủ vật chất, Bạn chỉ nên xấu hổ khi nhận ra mình không có khả năng quản lý đồng tiền tốt để có được những thứ mình khao khát thôi. Thứ năm, ví vàng. Đây là chiếc ví mà ít người dưới 25 tuổi có được. Đó là chiếc ví của đầu tư và tiết kiệm linh hoạt. Số tiền mà bạn sẽ dùng nó để tự kinh doanh hoặc đầu tư cho người khác kinh doanh hay mua cổ phiếu, bảo hiểm, tất cả mọi hoạt động cần tiền để sinh thêm thu nhập của bạn đều nằm ở chiếc ví này. Nếu bạn không phải là người có máu kinh doanh thích cuộc sống ổn định và lo lắng cho tương lai thì nó là lượng tiền tiết kiệm linh hoạt. Tại sao lại gọi là tiết kiệm linh hoạt? Chính từ linh hoạt sẽ giúp bạn định nghĩa rõ chi phí vàng về phí kim cương. Bất kỳ khoản tiền nào cũng có mục đích riêng của nó, tiền tiết kiệm cũng vậy. Tại sao chúng ta cần một khoản tiền tiết kiệm? Vì chúng ta không biết trước Được điều gì sẽ đến vào ngày mai, tháng tới, năm sau. Chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn mọi thứ nên chúng ta cần tiết kiệm để phòng ngừa biến cố, đảm bảo an toàn cho ta và gia đình mình. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng linh hoạt số tiền tiết kiệm ở ví vàng khi muốn giúp đỡ ai đó bằng cách cho họ vay tiền. Hay sử dụng khoản tiền đó để cho tương lai con gái mình ổn định qua về đi du học, hay dùng nó làm của hồi môn, hay dành cho những kế hoạch lớn và lâu dài như mua nhà, mua ô tô. Khi mà ví bạc chỉ dành đáp ứng cho những kế hoạch ngắn hạn dưới 2 năm thì ví vàng sẽ sử dụng cho những kế hoạch trường kỳ. Vô vàn những mục đích của tiền tiết kiệm cho tương lai xa mà bạn mong muốn. Tìm hiểu đến chiếc ví thứ ba này bạn sẽ bắt đầu mông lung và lại đặt một câu hỏi quen thuộc như Tiền đâu mà tiết kiệm thì khi mà hàng ngày tiền tiêu hàng ngày cũng chẳng đủ. Hay tôi quá nghèo để có tiền tiết kiệm. Thế nào là một người nghèo? Bạn hãy đọc thông tin dưới đây. Thủ tướng Chính phủ đã có sự thảo quyết định việc, việc ban hành tiêu chí và mức chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. đến 2020. Chuẩn mức sống tối thiểu từ 1,3 triệu đồng người một tháng trở xuống ở thành thị và 1 triệu đồng người một tháng ở nông thôn. Nếu bạn chia 1,3 triệu thì bạn đang là người không nghèo chuẩn mức sống tối thiểu từ 1,3 triệu đồng một chuẩn nghèo chính sách từ 1 triệu đồng một người một tháng trở xuống tại thành thị và 800.000 đồng một người một tháng ở tại nông thôn chuẩn mức sống trung bình từ 1,95 triệu đồng một người một tháng trở xuống và 1,5 triệu đồng một người một tháng ở nông thôn Vậy, nếu bạn có thu nhập trên 1,95 triệu đồng một tháng ở thời điểm năm 2016 thì bạn không thể viên vào lý do tôi có thu nhập quá ít để tiết kiệm. Tất nhiên, nếu bạn không muốn tiết kiệm và sẽ thì sẽ luôn nghĩ ra đủ thứ để tiêu hết số tiền mình có thì cũng không sao cả. Đó là lối sống của bạn và tôi tôn trọng nó. Tôi nhớ chiếc xe máy đầu tiên tôi mua khi mức thu nhập của tôi chỉ đạt 3 triệu một tháng và tôi nhớ cái năm tôi chẳng mua nổi thứ gì dù giá trị cao, uh, chẳng mua nổi thứ gì có giá trị cao dù thu nhập của tôi đạt ngưỡng trên 30 triệu một tháng, tôi nhận ra những gì mình có phụ thuộc vào nhiều phụ thuộc nhiều vào cách mình tiêu, không thể phủ nhận rằng khi tôi có thu nhập 30 triệu một tháng những món tôi ăn những nơi tôi đến khi đi du lịch cách tôi xả mệt nhọc sau mỗi tuần làm việc thỏi so tôi dùng đều khác xa thì tôi chỉ kiếm được bảo vệ 3 triệu một tháng. Cuộc sống này có quá nhiều thứ tuyệt vời. Những bộ óc thiên tài của con người ngày càng nghĩ ra những điều thú vị và hấp dẫn trên mọi phương diện để móc cạn ví tiền của tôi. Và tôi thì không phải là người kiên định cho lắm. Tôi là một con người tham lam. Tôi muốn quá muốn quá nhiều thứ. Nhưng tôi nhận thức được rằng nếu phải lùi một bước để tiến thêm hai bước, thì tốt nhất là cứ dậm chân một chỗ để cho... <cười> trên một chỗ. Tôi và các bạn đều cần nhìn xa hơn tầm nhìn của đôi mắt mình Nếu bạn không muốn để quyền kiểm soát của đời mình trong số phận đưa đẩy Bạn hãy nghĩ đến hình ảnh con người bạn muốn trở thành Nghĩ đến cuộc sống mà bạn thực sự muốn mình ở trong đó càng rõ rời càng tốt Nếu con người và cuộc sống hiện tại làm bạn thỏa mãn và hạnh phúc Thì tôi sẽ không nguyên bạn thay đổi hay làm bất kỳ chuyện gì khác Tiêu chuẩn hạnh phúc của mỗi người là khác nhau và tôi thực sự mừng cho bạn. Nhưng nếu bạn cũng như tôi muốn được du lịch nhiều miền đất mới, muốn được tận hưởng những những dịch vụ tốt nhất mà công nghệ tiên tiến mang lại cho con người, bạn cũng như tôi chưa thỏa mãn với con người mình hiện tại, muốn được học thêm một thứ ngoại ngữ, học thêm vài kỹ năng sống hay thậm chí học thêm về hội họa, âm nhạc, thì chúng ta phải lên cho mình những kế hoạch xa, thật chi tiết với mục tiêu rõ ràng vĩ bạc cũng như ví bạc và đồng. Bạn hãy trao kế hoạch cho nó, hãy để thói quen lên kế hoạch cho bất kỳ khoản chi tiêu lớn bé, nhu cầu mua sắm, du lịch, đầu tư thành thứ gắn liền với bạn, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Chắc hẳn đọc đến đây nhiều bạn sẽ hỏi tôi có mâu thuẫn hay không, khi nói cuốn sách này không dạy cách tiết kiệm nhưng lại muốn các bạn tiết kiệm một khoản dù mức thu nhập chỉ 2 triệu đồng một tháng, không hề Vì đây cũng không phải là cuốn sách dạy bạn kiếm tiền. Vậy thì phép thuật ở đâu khi mà ta vừa không kiếm tiền, vừa không cần quá tiết kiệm, lại có một đời sống tốt hơn bình thường? Cách sử dụng tiền hợp lý chính là bí mật của phép màu. Các bạn có từng đọc câu chuyện ngụ ngôn về nồi, đá, sỏi và cát chưa? Tôi đọc câu chuyện này từ hồi nhỏ. Nó kể một một chàng trai luôn loay hoay tìm đủ thứ trong ngày. Anh chàng lúc nào cũng bận biệu. Nhưng đến cuối ngày vẫn than thở, không có thời gian làm hết việc Bố của chàng trai thấy vậy liền đưa cho anh một chiếc nồi Và bảo hãy nhét vào đó hết đống đá, sỏi và cát dưới đất Cho vào chiếc nồi đó Chàng trai đổ tất cả mờ hốn độn và chiếc nồi Nhưng chúng có vẻ quá nhiều khiến anh không thể đẩy vung lên được Khi đó bố của chàng trai mới lên tiếng Cuộc sống này bề bộn nhiều như việc chiếc nồi, nhiều việc như chiếc nồi của con vậy Chúng ta có quá nhiều việc phải làm và nên làm, và nếu không biết cách sắp xếp chúng một cách ổn thỏa thì mọi thứ sẽ rối tung hết lên, còn hãy đổ hết mọi thứ ra để xếp nồi trống rỗng, rồi cho vào đó tảng đá to vậy, rồi cho những tảng đá to và nước, tiếp đó là những viên sỏi, sỏi nhỏ sẽ lách vào khe giữa các tảng đá, khi thả được hết sỏi vào thì hãy thả cát, vừa thả cát vừa lắc nồi để những đám cát li ti lọt giữa các khe nhỏ của giữa đá và sỏi xuống đáy, rồi dần dần đầy lên. khi đó con sẽ đẩy được chiếc bung nồi lại hẳn nhiên chàng trai làm theo lời bố và xử lý xong chiếc nồi với đầy cát, sỏi và đá. ba thứ ấy cũng giống như những thứ chúng ta cần mua vậy. chúng ta được dạy việc dễ thì làm trước, việc khó thì làm sau. nhưng điều đó chỉ áp dụng cho bài kiểm tra khi còn đi học, còn trong việc tiêu tiền ư? Hãy dành số tiền bạn đang có cho những mục tiêu lớn nhất và khi đạt được rồi, bạn sẽ thấy việc bạn mua những thứ còn lại sẽ rất dễ dàng. Hình ảnh con người mà bạn muốn hướng tới đến là gì? Một anh chàng đi FH hay xe phân khối lớn hay một cô nàng sành điệu đi Vespa và dùng iPhone? Thậm chí là một người trẻ thành đạt đang lái một chiếc xe, à, chiếc C200 hay Mazda 3. Ở đây chiếc xe máy hay ô tô chính là tảng đá lớn. Chiếc điện thoại sành điệu chính là sỏi và quần áo mỹ phẩm bạn sử dụng hàng ngày là những hạt cát. Thường thì người ta luôn ưu tiên cho hạt cát thì rồi cố gắng vay mượn thêm những hòn sỏi để rồi không có đủ chỗ cho tảng đá lớn và chất nổi của mình nữa. Đa phần những người đi làm 2-3 năm vẫn đi chiếc xe cũ kỹ từ hồ sinh viên và họ đổi được chiếc xe máy mới là nhờ ngân hàng bố mẹ tài trợ. Không phải mức thu nhập của họ không đủ để mua chiếc xe máy mới mà họ đã tốn hết tiền mua sắm quần áo, chi tiêu hàng ngày và đi du lịch. Những kế hoạch được đặt ra liên tiếp cho ví đồng và ví bạc. Nếu bạn thấy thu nhập của mình quá thấp và phải rất lâu, mình có thể mua được một chiếc xe mới hay mở một chuyến du lịch đắt đỏ từ quỹ tiết kiệm ví bạc mà mình để ra được. Bạn không hài lòng với mức thu nhập hiện nay, nó ở dưới ngưỡng chấp nhận được của bạn. Vậy hãy dừng những kế hoạch cho ví bạc. Bớt lượng tiền ở ví đồng và dồn tiền cho chiếc phí vàng, chiếc phí của đầu tư kinh doanh này. Và đầu tư bằng cách nào thì hãy tìm quyển sách khác. Quyển sách này tuy không thể hướng dẫn bạn cách kiếm tiền nhưng bạn có thể tham khảo một vài đầu sách từ tâm đắc như đạt kết quả tối đa từ những gì bạn đang có của J. Abraham, nền giáo dục của người giàu của Michael Albert hai bí quyết tayt tránh cho thành Triệ Phú cạnh trở thành tỷ phú của Adam khu bên cạnh mục đích đầu tư kinh doanh thì ví vàng còn là một khoản để các bạn chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình tôi cũng như nhiều bạn trẻ rất chủ quan với sức khỏe của mình khi mà ăn uống linh tinh cộng với linh sinh hoạt không điều độ trong suốt thời gian dài một ngày ở tuổi 25 tôi cảm thấy sức khỏe của mình đi xuống trầm trọng và bước chân đến bệnh viện ngay lập tức hóa đơn hơn 3 triệu rơi xuống ví đồng của tôi và nó chỉ là hóa đơn đầu tiên Tôi nhận ra thứ mình cần lúc này không phải là thỏi son trong frost để che đi đôi môi phờ phạc, mà là một hợp đồng bảo hiểm. Một thứ tôi có thể dùng phòng thân và hoàn trong hoàn cảnh bệnh tật ùa đến như có mưa, bão mây bất chợt. Tôi tham khảo nhiều hình thức bảo hiểm và chọn một hợp đồng của Daiichi sẽ trị giá 30 triệu một năm. Tôi sẽ lấy đâu ra số tiền đấy ngay nếu ngay một lúc nếu không phải là từ ví vàng, số tiền quá cao so với vốn dự trữ của cả ví đồng và ví bạc của tôi khi đó cộng dồn lại. càng trưởng thành tôi càng nhận ra sức khỏe là vốn quý giá nhất của con người. bạn sẽ chưa thể tận hưởng được thứ tốt nhất khi chưa chăm sóc chú đáo những thứ quan tâm nhất sau. quan tâm nhất này. lên kế hoạch để mua thứ lớn trước thứ nhỏ sau. khi bạn vượt qua được một ngọn núi cao thì nhiều quả đồi cũng không thể làm khó bạn nữa. đến chiếc vì cuối cùng là ví kim cương. Câu chuyện cổ tích tấm cám đã quá quen thuộc với chúng ta đến mức uh, chi tiết tấm khóc và ông Bù Thiện Lên giúp đỡ nàng từ chuyển thể thành nhiều phiên bản bi, bi hài khác. Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời chúng ta luôn biến đổi, khó nắm bắt. Có những khó khăn đập đến mà ta cảm thấy bất lực, chỉ muốn hòa khóc để rồi một ai đó sang tay cứu lấy ta, đưa ta khỏi nghịch cảnh trời treo đó. Nhưng rồi sẽ có lúc bạn lâm vào tình cảnh khó khăn mà không ai giúp bạn được. Dù bạn có tìm kiếm sự giúp đỡ nhiều thế nào đi chăng nữa thì chỉ có bản thân bạn mới tự kéo mình khỏi vũng lầy. Không ai có thể giúp bạn bằng bạn tự giúp chính mình. Năm 25 tuổi, tôi đã xuyên mất cửa hàng trang phục che mà tôi vẫn tự hào là cửa hàng lớn nhất miền Bắc chuyên cung cấp trang phục hoa trang, chụp ảnh biển diễn. Tôi bắt đầu làm công việc từ năm 17 tuổi với số vốn vỏn vẹn 5 triệu đồng từ tiền tiết kiệm. Trong 8 năm làm việc, từ một shop nhỏ với chỉ 20 bộ trang phục, tôi đã có một cửa hàng lớn 5 tầng với hàng nghìn bộ váy áo lộng lẫy bắt mắt. Công việc tưởng trình gương em đẹp khi lợi nhuận tăng dần theo từng năm, nhưng cũng nhờ đó, cũng như nhờ đó, tôi có tiền trang trải hoàn toàn học phí 5 năm tại học và mua cho mình những vật dụng đắt tiền cho đến khi phong trào chụp ảnh đi xuống chăm giới trẻ. Công việc của tôi trở nên khó khăn khi các nhân viên giỏi đường loạt nghỉ để tự mở những shop. Studio riêng của họ. Chi nhánh nhỏ ở Hải Đông của tôi đã phải đóng cửa và cửa hàng chính cũng ở cảnh nhiều tháng liền phải bù lỗ. Mọi việc vẫn chưa dừng ở đó khi chủ nhà tôi thuê lại đòi lại địa điểm. Cho tôi chưa đầy một tháng để chuyển địa điểm để di rời một cửa hàng lớn năm tầng và hàng nghìn bộ váy áo phụ kiện không phải là điều dễ dàng. Tôi lao đi tìm nhà cho thuê với chi phí phải rộng với tiêu chí phải rộng thoáng và tôi phải đỗ được trước cửa. Tìm vội vàng rồi rồi sửa sang để cô lại 5 tầng nhà cũng vất vả và tốn kém. Nó đã tốn sạch nhân sách ví vàng của tôi, chiếc phí của đầu tư kinh doanh và tiết kiệm linh hoạt. Tôi gần như trắng tay sau đợt chuyển cửa hàng này như những ngày tháng ế ẩm vẫn, kéo, vẫn theo tôi suốt 8 tháng sau đó. Mỗi đợt đóng tiền thuê nhà với tôi giống như một mốc cho trận chiến. Đến đợt đóng tiền nhà thứ hai khi đó gần 200 triệu. Và tôi còn thiếu tới 1 phần 3 số tiền. Tôi đã tưởng với sự rộng rãi của mình khi công việc kinh doanh ổn định, tôi có thể dễ dàng vay bạn bè để lấp tạm vào khoảng trống ấy. Chờ doanh thu những tháng tiếp theo, mong rằng tình hình sẽ khá khẩm hơn. Nhưng cuộc sống thật trở treo, chỉ duy nhất một người chị tên là Minh Ngọc cho tôi vay 20 triệu. Những người còn lại đều chối từ tôi. Họ viện đủ mọi lý do để từ chối như tiền đưa cho bố mẹ giữ hay vừa đầu tư vài chỗ khác. Thậm chí cả lý do tiền vừa gửi ngân hàng cũng không muốn giúp. Tôi gần như suy sụp với câu hỏi lầm vợn trong đầu. Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình? Tại sao lại bất công đến vậy? Khi tôi luôn sẵn sàng giúp ai đó trong khả năng của mình, nhưng bạn bè lại không thực sự tin tưởng tôi, tôi đã rất tức giận và yếu đuối. May mắn thay âm bụt của tôi khi đó đã xuất hiện trong hình hài của chiếc ví mang tên kim cương. Hay cả đấy Trái với ví vàng là khoản đầu tư tiết kiệm linh hoạt thì ví kim cương chỉ có mục đích duy nhất là cất giữ số tiền để đảm bảo cho ta được an toàn. Bạn hãy dùng nó khi bị dồn đến đường cùng mà không ai có thể giúp bạn và bạn phải bù ngay tiền vào nó khi có thể. Kinh nghiệm của tôi là bạn hãy coi ví kim cương như tiền của người khác. Một người sẽ giúp bạn khi bạn thực sự khó khăn và bạn phải hoàn trả lại tiền đã vay càng nhanh càng tốt. Nếu bạn có tâm lý dùng tiền trong chiếc phí này nhưng một khoản tiền viện trợ không hoàn lại hay sử dụng nó trong những trường hợp không thực sự cần thiết như dùng để quay vòng vốn, đầu tư kinh doanh hay cho người khác vay thì bạn sẽ sớm hoàn toàn mất nó. Sau khi vượt qua khỏi kỳ khủng hoảng, tôi nhận ra không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ mình, kể cả khi mình luôn hết lòng vì họ. Thay vì chờ đợi may rủi thì hãy tự tạo cho mình một lối thoát, một nền móng an toàn bằng chính tài chính của mình. Tích tiểu thành đại, bạn đừng nghĩ lương của mình quá ít để chia thêm cho một chiếc phí thứ tư Mỗi tuần bạn chỉ cần bớt lại một bữa ăn tiệm Hay chọn đi xem phim vào sáng chủ nhật thay vì tối chủ nhật Bạn sẽ bất ngờ về khoản tiền mà mình dành dụng được sau vài năm đấy Tôi là một con người tiêu khá hoang Kiếm được 10 triệu, không kiếm được 10 đồng Tôi muốn tiêu cả 10 Nhưng tôi cố gắng chỉ tiêu 7, 8 Và chính hai ba đồng lẻ dành dụng suốt những năm làm việc Đã giúp tôi có một khoản tiền khá lớn trong chiếc ví kim cương Giúp tôi vượt qua tình cảnh khó khăn của năm 25 tuổi đó Tôi rất luôn chiều bản thân mình Bằng việc thức khuya dậy trễ hay ăn đồ nhanh Nhưng có những nguyên tắc nhất định mà tôi tự đặt ra và tuân thủ nghiêm ngặt. Tôi có thể tiêu hết ví đồng và ví bạc Có thể vay tạm từ ví vàng Để hai ví kia mua sắm, đi du lịch Nhưng không bao giờ tôi tùy tiện sử dụng ví kim cương sai mục đích Mỗi lần phải rút tiền từ ví kim cương, dù chỉ là khoản rất nhỏ so với giá trị của nó, tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ và sẽ bù lại đủ tiền nhanh nhất có thể. Vậy, tiền trong ví kim cương bao nhiêu là đủ? Thông thường, theo như tôi đã đọc từ nhiều nguồn thông tin, thì bạn nên tiết kiệm một khoản tiền bằng 6 tháng chi phí sinh hoạt bình thường của bạn. Chi phí sinh hoạt bình thường chính là khoản tiền bạn tiêu hàng tháng khi vẫn có thu nhập bình thường. Lấy ví dụ, môn cô tiêu hết 176 triệu trong một năm, tức là khoảng 15 triệu một tháng. Vậy bu nên tích lũy ở ví kim cương con số 90 triệu, tương đương 16 tháng chi tiêu. Nếu bạn, nếu bạn chưa đạt đến con số này, cũng đừng sốt ruột. Nếu bạn đã vượt qua con số này, thì nên chuyển tiền sang ví vàng để đầu tư kinh doanh hoặc tiết kiệm linh hoạt. Đối với các bạn làm kinh doanh, thì phương pháp bốn chiếc phí của tôi cũng có thể áp dụng và giảm tiền và công ty cửa hàng vì kim cương của công ty bạn nên có một khoản đủ trang trải 3 đến 6 tháng mức chi mức chi phí cố định duy trì hoạt động kinh doanh của mình. Đây là một biện pháp an toàn, tôi không phủ nhận rất nhiều trường hợp chúng ta phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng, thậm chí vay nợ để thực hiện những kế hoạch kinh doanh của mình. Bởi thế mới có câu liều ăn nhiều trong kinh doanh. Cái nào liều hơn là đứa đấy thắng. Nhưng liều với việc không màn đến quỹ dự phòng là hai điều hoàn toàn khác nhau. Việc lúc nào cũng sẵn sàng một phương án dự phòng là cần thiết, hãy chuẩn bị tốt để cảnh bắt buộc phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng, xảy ra càng ít càng tốt. Ai cũng có một lần tiêu hết tiền trong túi. Năm tôi 22 tuổi, khi ấy chiếc iPhone 4 ra đời và tôi đã phung hết tiền tiết kiệm của mình để mua cho hai chị em tôi một cặp iPhone 4 nên tránh thời thượng khi đó. Tại sao lúc đó tôi lại dám tiêu hết số tiền mình tiết kiệm cho một món đồ chơi công nghệ đến vậy? Tôi khi đó vẫn mang tâm lý cần phải khẳng định mình, vẫn đi học và muốn mình chăm tốt học sinh thành điệu của lớp, điều mà tôi chưa bao giờ đạt được thời trung học. Và quan trọng nhất, công việc kinh doanh của tôi khi đó vẫn đang mang tính chất làm thêm, không mất chi phí cố định nên tôi không có gì phải lo lắng. Con trẻ và đứa bố mẹ ba bọc vẫn đi học và không mất chi phí cố định, Đó là những yếu tố khiến tôi sẵn sàng tiêu sạch tiền để kiếm được lần thứ hai trong đời, lần đầu tiên vào năm 19 tuổi khi tôi mua chiếc xe máy WayS. Tôi không lo lắng về công việc kinh doanh của mình, vì kiếm nhiều tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít. Tôi mở shop tại nhà và không có nhân viên. Nếu tôi trúng quá thì chắc chắn bố mẹ vẫn sẽ giúp đỡ phần nào. Tôi của bây giờ thì không thể như vậy. Dù nhất, rất nhiều lần tôi muốn nổi loại dùng hết số tiền bức nghiệp để đi du lịch châu Âu hay mua một chiếc xe phân khối lớn tôi thích. Đó là vì tôi đang làm chủ một shop có chi phí cố định hàng tháng khoảng 80 triệu, bao gồm tiền thuê nhà, lưu nhân viên, chạy quảng cáo và nhiều chi phí phát sinh khác. Nếu cửa hàng của tôi không đủ doanh số, thì tôi phải bù tiền túi cho những chi phí cố định hàng tháng đó, và tôi luôn phải có một chiếc phí để đề phòng cho những rủi ro không đáng có sẽ xảy ra. Tương tự như bạn đã lập gia đình và có con, thì bạn không được phép mạo hiểm tiêu hết số tiền mà mình kiếm được. Hãy thử tưởng tượng đột nhiên bạn bị sa thải và con cái bạn vẫn phải đi học, vẫn cần phải ăn uống đầy đủ, thì bạn sẽ xoay dở ra sao nếu không có tích lũy? Rủi ro là điều không thể đoán trước. Tôi không thể đoán trước là mình sẽ bị bệnh gan ở tuổi 25, hay chủ nhà bỗng, bất, bỗng dưng bắt tôi chuyển cửa hàng, đang chứa cả nghìn bộ váy trong vòng một tháng. Bạn cũng không thể biết trước, nếu một ngày công việc của bạn không suôn sẻ, người thân của bạn gặp rắc rối, bạn sẽ làm gì? Bạn có thể chọn, um, cho người tin tưởng vay tiền, nhưng đừng cho vay cả số tiền bạn có. Không gì dám chắc được người vay sẽ hoàn trả số tiền đúng hẹn, hay đúng khi bạn cần. Ông bụt không tồn tại để hiện lên khi bạn khóc, chỉ có kế hoạch phân chia dòng tiền của bạn sẽ cứu bạn khi khó khăn ập đến. Bạn và tôi đều không thể biết trước rủi ro bao giờ sẽ đến. Và nó sẽ khác biệt đến mức nào, nhưng ta có thể chủ động, có thể chuẩn bị sẵn sàng để đứng vững khi khó khăn ập đến bằng chính phương pháp tích lũy này. Ví kim cương là chiếc phao cứu sinh an toàn. Tôi đã trải qua rất nhiều tháng mà doanh thu cửa hàng không bù được chi phí cố định. Rất nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc ngừng kinh doanh và tìm một công việc văn phòng nhàm chán để hửa lương cứng. Khi ấy tôi sẽ không phải đau đầu, không phải lo lắng về những con số cuối ngày. Mà nhân viên sẽ báo lại cho tôi nữa Nếu điều đó xảy ra Tôi lựa có hạnh phúc hơn bây giờ không thì áp lực lớn ấp đến trên bơ vai mệt mỏi của tôi Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về những điều mình thực sự mong muốn Đâu là cuộc sống mà tôi mong muốn Bất kể ai cũng run sợ trước điều mình không chắc chắn Những người có sự liều lĩnh mạnh hơn Những người khác phải tranh trên vai họ Không có trách nhiệm Để họ có thể đánh đổi tất cả cho mục tiêu của mình Những người đang tay trắng thì hoàn toàn có thể liều lĩnh Còn những người càng có nhiều thứ trong tay thì lại càng sợ mất nó Chẳng thế mà những người trở nên giàu có bắt đầu tiến hơn chăm đi lệ bái, chăm làm từ thiện Họ sợ mất những thứ họ đang có Không có tiền, không có nghĩa là tay trắng Chúng ta còn gia đình, còn những người thân thương lo lắng cho chúng ta hàng ngày Chúng ta còn tương lai đang chờ phía trước Chúng ta sợ đánh đổi quãng ngày bình yên lấy sự cực khổ Đó là lẽ rất thường Chúng ta có một công việc nhàn hạ lương khá Thì dù công việc nhàn chán Chúng ta vẫn không dám đứt bỏ để chạy theo một đam mê chưa rõ hồi kết Rất nhiều người trong số chúng ta đã và đang sống như vậy Không có tiền, làm điều là chuyện bình thường Tự đổ mồ hôi tạo ra tiền Mà dám làm điều thì lại là chuyện khác Tôi không nói về những người có đi làm Nó tạo ra của cái vật chất mình lại cờ bạc, lô đề để mất tất mất tất cả. Đó không phải là điều đó là sự ngu ngốc. Họ có thể thắng vài lần, nhưng kết cục đều là thua nhiều hơn. Của thiên trả địa, nhẹ thì trắng tay, nặng thì nợ nần chồng chất. Khi bạn có trong tay một khoản tiền đảm bảo để bạn đủ sống trong vài tháng đến một năm, nếu thất nghiệp thì khi ấy máu liều trong bạn sẽ cao hơn, bạn sẽ dám đánh đổi sự ổn định hiện tại để nắm bắt những thứ thay đổi của đời bạn. Do bạn sống một cách thực sự, sống vì bạn, vì lý tưởng của bạn chứ không phải vì một cuộc sợ, chứ không phải một cuộc sống vì ai khác. Vì kim cương thực sự rất cần thiết cho bất kỳ ai, đặc biệt là những bạn đang trong quá trình khởi nghiệp, đang đang định à, đang tìm định hướng cho bản thân, lợi ích của nó mới bắt đầu chưa nhìn thấy rõ ràng nhưng càng dần Dấn sâu vào vòng xoáy cơ máu gạo tiền, bạn sẽ cảm thấy nó ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng trong đời Sống để tồn tại thì rất đơn giản, sống thế nào cho đáng từng ngày mới là điều khó khăn Thật lạ là rất nhiều người dùng thời gian để kiếm tiền, rồi lại dùng tiền để giết thời gian Lên kế hoạch cho việc tiêu tiền cũng quan trọng như việc kiếm tiền vậy